Tiên, tác giả Tiêu định Người đọc Thành Long chương 214 Mạc Phật Tiếng hống của bác hoang hỏa lòng, âm ầm vang dội lại từ nơi rất xa Hỏa diễm lại bao rừng khắp nơi, làm tăng thiệt phần khủng bố Quỷ lệ và lục tuyết kỳ đứng mặt đối mặt Xung quanh là lửa lớn giận dữ, cứ chật phun tràn Tuy vẫn còn cách mặt đất khoảng một bước chân Nhưng mà chảo lửa đã hóa thành dòng dung nham địa ngục Từ vô số các khe nước nham thạch đỏ rực, đàn rào rào bắn lên pháo hoa Tàn như rơi xuống nền đất đen, vẫn còn phát ra những tiếng xì xì không ngớ hỏa diễm cuồng cuộn bóc lên không trùng Trong khoảnh khắc đã tiếng thẳng về phía trước Không khí trở nên ngột ngạt, chừng như không thể thở được nữa Ánh lửa hồng hát thẳng vào gương mặt đỏ bần của quỷ lệ, rõ những đường gân máu xanh nổi hẳn. Mắt hắn hướng thẳng vào ngọn lửa, miệng hét to một tiếng. Phê hồn ma bổng ly khai khỏi tay hắn, bay phi phiêu ngay trước mặt. Cùng lúc ấy, hai tay quỷ lệ kết thành hình Phật gia Pháp Ấn. Nhưng giữa lòng bàn tay lại phát khởi thiên âm tự Phật môn chân Pháp, tạo ánh sắc vàng tràn nghiêm tồn kinh. Đôi lúc thoáng lẫn những tìa hồng quang quỷ dị. Dưới pháp lực của hắn, phệ hồn được dựng thẳng lên mạnh mẽ giữa hư không. đầu gắn phải châu, cứ chuyển động theo pháp ấn trong tay quỷ lệ, nơi không ngừng phát ra những chân ngồn phục mồn ánh vàng. Phệ hồn trước mặt bị cuốn quay những từ ngữ vàng ánh ấy. Không gian chung quanh nó cứ lưu chuyển từ từ, cái thành một hình thái cực độ Ở dưới thái cực đồ án này, bất ngờ lại không phát ra thanh quan chân chánh của đạo gia chân pháp. Ở giữa thái cực độ án này, bất ngờ lại không phát ra thanh quan chân chánh của đạo gia chân pháp thêm vườn một mà lại hỗn tạp với những biểu tượng kỳ dị của ma giáo dị thuật. Trên thế gian có biết bao loại chân pháp tu hành, nhưng đây là lần đầu tiên, Một cá nhân có được bản lãnh tinh thông Cùng lúc khởi phá các loại chân pháp như thế Giữa ánh dư quang của thiên gia thần kiếm Lục Thuyết Kỳ đứng sau lưng quỷ lệ trầm mặt Ngương thần tập trung toàn lực Chuẩn bị đối phó Trên gương mặt nàng lộ vẽ khủng bố cùng cực Thiên gia thần kiếm sau lưng Cứ tỏa sáng làm sắc dường dịp Nàng vẫn đẹp rực rỡ Thành thoát giữa chung quanh, đang điên cuồng nghi ngại. Chỉ một khắc sau, như khóa mãnh liệt vô bị ào đến Ngay tức khắc, phạm vất như cả thế gian đều hóa cả thành lửa. Thân thể cứ như trong lọ lửa hồng, như đang chịu đựng cực hình đau lớn nơi luyện ngược. Lửa đỏ khôn cùng đang cười cuồng loạn bên tai tôi mọi hướng đang vưu muôn bàn tay với quanh mình Thân xác ác sẽ bị thiêu thành trò buộc Toàn thân chuyển đấu Bỗng nhiên giữa sóng lửa cuồng cuộn gạo thét đó Những thế xác kỳ dị Sau thời gian bị áp đảo Vẫn ngoan cường tỏa sáng trở lại Chính là Phệ hồ. Kim Thành Hồng Tam sắc quang mang Đồng thời phát ra từ thành phệ hồ Ngưng ghét thành bức tường trắng vô hình Ngăn biển lửa điên cuồng kia Bảo vệ cho chủ nhật Đây dường như là kỳ tích Bác Hoàng Hỏa có sức mạnh hủy diệt Toàn bộ cả thế gian Bỗng bị quỷ lệ đẩy luôn Thậm chí ngay cả con khỉ tiểu hồi trên vai quỷ lệ cũng nằm phục xuống, chết bà con mắt đỏ ngầu đang lòng lên, hung hãng hướng về hỏa lòng cầm lên dần dở. Chỉ có tình hình của quỷ lệ là chẳng thấy khá hơn, cứ mỗi khi được ngọn lửa phản chiếu thì mặt hắn còn ánh được chút khác không, sau đó thì chuyển sang tái nhận. Lục Tiết Kỳ đứng sau lưng, đã cảm nhận được toàn thân quỷ lệ đang rung lên nhẹ nhẹ, vội vàng đưa tay đỡ lấy hẳn. Vừa chạm vào thân quỷ lệ, nàng đã sửng sốt. Toàn thân quỷ lệ nóng như lửa. Dù cho Lục Tiết Kỳ tâm tu hành thâm hậu như vậy, cũng chẳng thể kiềm được nỗi xót xa, nhẹ ngào không thốt nên lợt. Kinh động hơn, lúc Lục Tiết Kỳ hai tay đỡ quỷ lệ, đã cảm thấy ngay rằng. Dù hắn thân vẫn duy trì pháp ấn, nhưng mà song thủ đã rung lên, không tự chủ được nữa. Uy lực của phản kích này thật là đáng sợ. Nhưng đòn tấn công này cũng không phải là không có tác dụng. Bác khoan hỏa Long cự thú trước mặt, thân như ngọn núi lửa rừng rừng. Bỗng một lần nữa không phát động cầm kích, quay đầu nhìn hai xe linh nhỏ bé này. Trong mắt Phạm Chiếu chỉ toàn là lửa đỏ Tiếng Ngân trong như tiếng phượng vàng lên Làm quảng khởi phát Thanh Thiên Gia vọt ra khỏi tay lục tuyết kỳ phản Chiếu bóng nàn đang bay lướt lên phía trước quỷ lệ Hít thật xấu Cường quyết đối mặt với nỗi khủng khiếp phía trước Bóng đen ào đến, cũng đang mũ quay cuồng trong giò. Những giải áo phơ phất bay trong làng khí nóng, rơi rơi trên mặt quỷ lệ. Ngay cả trong hoàn cảnh khốn khó này, hắn vẫn cảm nhận được mùi u hương thân thuộc, đã từ lâu thâm nhập tận trong tim Trong giờ khắc tuyệt vọng nhất, vẫn còn có người bên cạnh. Ngay cả lúc đến bước đường cùng Vẫn có những người không bỏ ta mà đi xa Thời gian như phản phất trôi qua trong mắt hắn Chè khuất cả màn hỏa diễm hùng hậu phía trước Mắt như thấy lại thời điên thiếu ngày trước Hồi ớt ở thâm uyên bỗng quay về Phạm vất cứ như là mới diễn ra trong ngày Quay về rõ rệt sau bao nhiêu thăng trầm cùng tuế nữa. Nguyên lại Thương ảnh đó thật ra không có một chút đổi thay Chẳng phải con người luôn thay đổi sao Có ai lại tránh được điều này Phía sau bác Hoàng hỏa lòng Bác không thần tượng bỗng chuyển động, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Chỉ các luồng sáng, thắt ẩn, thực hiện, các ấn tính quỳ dị chấp tắt không ngừng. Bác còn hỏa lòng bỗng nhiên đứng chận lại, cùng nội dữ dội như bị thôi thúc mạnh mẽ, bật hống lên lần Tiếng hóng của hỏa lòng Tương tự như tiếng tung hồ vạn tuế Đón chào đại đế xuất hiện Cứ vang vọng dồn dập ùa đêm Mọi đất đá trên mặt đất Bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt Rồi rã tàn Hóa cả thành nham thạch Trong thời khắc ấy thế giới của quỷ lệ và thuyết kỳ Đã hình thành biển nham thạch nóng bỏng Âm vang từ tiếng hống dài của hỏa lòng Biển nham thạch không biết bắt nguồn từ nơi đâu nhưng được tiếp thêm nguồn sức mạnh, bắt đầu tập trung trôi nhanh về một hướng. Dung nham cuồn cuộn dâng lên càng lúc càng nhanh, nhiệt khí bốc cao lên, làm cả thải thức lúc này biến thành địa ngục dung nham thật sự. Thoáng chốc, chỉ biến dung nham ấy Bỗng nứt ra tạo thành hối sâu hung hút phá hội hết mọi thứ bên trên Dòng dung nham cháy đỏ rực Giống như một vũ điệu điên cuộn Lên đến thời khắc cao trạng Vật thẳng nứt càng lúc càng lớn Càng lúc càng sâu Giống nước điên cuồng cứ khoét ấm ấm Trong lòng vực sâu đó Từ từ phát ra những tí xét sáng ngợi Thành âm vang vọc đến tay nhức ốc Còn vượt trọi hơn cả tiếng gầm rống của bác hoàng hỏa lòng vang dội trong công gian Lúc giọng nham thạch điên cuồng đang cục cuồng chảy đến vực sâu khổng lộ đã bành trước đến hơn ngàn trực Từ sâu thẳm dưới đáy vực Bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa Giữa tề khắc kinh thiên ấy Từ trong vực thẳm bắn ra một cuộc lửa lớn kích thước mười người ôm không sể toàn bộ đều tạo thành tư dung nham uy lực vô biệt Cục dung nham này xông thẳng về phía quỷ lệ và lục tuyết kỳ hai sinh linh mỏng manh bé nhỏ không thể sao bị quét sạch tất cả sang thành bình điện Dường như đây mới chính là sức mạnh vô sống Thế gian không gì sánh nổi Là sức mạnh của lửa Là tinh hoa của lửa Cục dung nhàm chưa đến chỗ lục tiết kỳ và quỷ lệ Nhưng cả hai đã thấy không còn lối thoát Từ ngay trước thời khắc ấy Họ đang dựa vào góc vách đá còn sót lại của hàng động Lúc này dưới chấn động điên cuồng Vách đá đã sụp vỡ thành nhiều khối rơi xuống với sau họ Những khối đá cứng chẳng nghĩ vì sao Đã từ từ nứt chảy thành các khối dung nhàm đỏ bực Phía trên hai người Chính là con mắt trừng trừng thèm khát của bác Hoàng Hỏa lòng Còn xung quanh là biển lửa hừng hực điên cục Dưới chân là cục dung nhàm đã phun trào Đến khi khí thế không gì cự nổi Trong ánh lửa Trong hơi thở Là vậy gì đang rung rảy? Là vật gì khiến cho tay huyết nắm lấy? Không buông ra? Khẩn thiết giữ chặt bệnh mình? Lúc ấy bỗng vang lên tiếng ngầm ngà Như viễn vô từ chân trời Mang theo ảnh làm quang u ẩm Như từ 10 năm Trăm năm ngàn năm vọng lại mãi Cho đến hôm nay Chỉ vì người yêu mà ngân vọng mạnh Tiếng gió lửa gạo thét Nàng hướng gần đến bên lửa hồng Bóng bạch y rạng rỡ giữa ánh lửa Mỹ lệ vô sông như vị tiên tử Trong bàn tay uồn nhung Khiên định ấy Vẫn nắm một vật không ra Có gì đáng sợ chứ Còn gì có thể làm cho ta sợ hãi nữa chứ Thanh kiếm đó Bóng nàng ấy hướng về phía trước Hiên ngang trước mưa gió Phong tường tuyệt thế Phía sau nàng văng lên tiếng ngâm trầm Của thi hỏa cổ Chính là thanh phệ hồ hiện nay Đang phóng lên đuổi theo thiên giang Thanh quang của nó lấp lánh Song song tỏa theo ánh làm quàng Một thiên giang Dưới biển lửa tuyệt vọng Hai hình bóng ấy luôn cận kề bên nhau Thiên gia từng kiếm khẽ rung lên Ánh kiếm xuyên qua vùng hỏa nhiệt Phòng vườn hỗn độ Động hành mới thấy kiếm là ánh thanh quang cực thịnh của vệ hồ Cũng đang phát ra tiếng gà bạc gió Thanh làm hai ánh hào quang Dán từ dưới biển lửa Hướng thẳng đến cục dung nham đang bành trướng Với khí thế không gì đường nổi Có gì đáng sợ chứ? Còn gì có thể làm cho ta sợ hãi nữa? Hỏa lông giữ không trùng, không ngừng gầm thét mảnh liền. Thay nâm vang dội cứ ào lên không ngừng. Lựa cháy khắp tứ phương, cùng nhau bóp cao lên. Phạm phức cũng đang hòa vào một vũ điện điên của Cảm tượng cứ như là một cuộc tập thế hoàng lạc. Hai hình bóng ấy phản phất hợp thành nhất thể. Thanh Lam Quang Huy cuộn lại. trời như một vền lưu tinh rơi, nằm thẳng xuống cột chung nhạc. Đó là luồng ánh sáng rực rỡ. Nỡ bần tự như một chuỗi pháp hoa đỏ rực to lớn. Đứa dung nham sôi sùng sục bắn tung tué lên trời Dường như là cuộc dung nham khổng lồ Đã bành trướng đến cực độ Thiêu rủi tất cả mọi thứ xung quanh nó Dù chỉ có luồng sông hoàng sáng rịch đó là không nào nhúng Hướng thẳng trung tâm của cuộc bữa Nào ai biết được Những giờ khác sau đó Phản phất như ngừng kết lại Thời gian đã kéo dài đến tập bao lâu Cuộc dung nham bỗng từ từ hạ xuống Dòng dung nham cuồn cuộn đang từ từ chậm lại Cơn lốc xáy khổng lồ cũng bắt đầu giảm lại Như chỉ còn cuộc lửa đáng sợ đó Giống như trong khoảng khắc bị đứng xử lại giữa biển dung nham Hai luồng sáng thành làm cùng nhau mãnh liệt Đầm xuyên qua cuộc dung nham Tạo ra một lụa hổng lớn Ngay sau đó Một âm thanh trầm sâu phát ra Vô số mảnh vụn ồ bắn ra Thanh Lam Quang Huy Cứ không ngừng bùn lên dữ dụng chẳng mấy chốc Một tiếng nổ lớn vàng lên Cục trung nham khổng lồ Từ từ như ngã đổ ập xuống Rồi thì nhanh chóng hòa lẫn vào biển dung nhan, sôi sụp sụp đền dương Trên công trùng, lại hiện ra hình ảnh của lục tiết kỳ và quỷ lệ Y phục của hai người đầy những vết cháy xém của lửa Thậm chí thân thể cũng đều tụt thương Sắc mặt thì mệt mỏi, không tài nào diễn tả nổi Trong hơi thở và khóe miệng quỷ lệ, vẫn còn động mùi vị máu hồng Nhưng mà họ vẫn bình nhau Dù cho thân thể suy yếu Dù biết rõ là tuyệt vọng Pháp bảo thiên gia và phệ hồn trong tay Vẫn phóng ra luôn hạ quang sáng chói vô cùng Tay vẫn nắm chặt tay Cơ thể họ từ từ bay lên Họ từ từ bay lên giữa khoảng không Rồi dừng lại ngay phía trước mặt của bác Hoàng Hỏa Lòng Hai con người bé nhỏ ấy Mặt đối mặt Lặng lẽ đứng hồi lòng Hai con mắt rực lửa của bác hoàng hỏa lòng, nhìn chăm chú vô đôi nam nữ. Trong ngọn lửa đầy vẻ thần bí ấy, thật sự không thể thấu hiểu được trong nội tâm nó đang nghĩ những gì. Thật ra là một sinh vật tồn tại hùng mạnh như nó, cũng chẳng cần để ý đến tình cảm của con người. Ánh sáng của ký hiệu trên bác hùng thần tượng bí ẩn. Không hiểu vì sao, lúc này có vẻ như mờ đi rất nhiều. Phía sau cái đầu to lớn của hỏa lọc, các bắc tượng hung thần dường như đã dốc toàn lực. Có lẽ để có được sức mạnh to lớn đó phải trả một giá. Cái giá ấy xem ra là quá lớn rồi. Đạo lý này lưu truyền trong vùng tập, từ cổ trí kìm. Có bao nhiêu người hiểu rõ được chứ? Những ký hiệu thần bí trên bác hung thần tượng vẫn còn đang nhấp nháy không ngừng từ từ chuyển động Bác hoàng hỏa lòng chưa vội tấn công dường như là nó đang chờ đợi điều gì Quỷ lệ dù cố che giấu sự đau đớn nhưng cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế nổi Tết máu trên khóe miệng cứ càng lúc càng lớn Lục Tiết Kỳ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn Đỡ hắn dựa vào người nàng Bên tài Bỗng thoáng nghe hơi thở quen thuộc Mang theo những lùa hơi nóng Thỉnh thoảng lại lướt qua làn da trắng nhật nhạt trên gương mặt của nàng Trong lòng Bỗng thật là buồn chột Đột nhiên sao nàng lại có cảm giác đó Nàng Từ từ quay đầu lại nhìn hắn bắt cập ánh mắt của quỷ lệ. Thì ra là hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng từ từ cúi đầu mỉm cười. Quỷ lệ chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Trên khóe miệng còn vương vết máu, cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Xung quanh bác khung thần tượng đột nhiên phát sáng trở lại. Lần này ánh sáng không chỉ từ những gương mặt đánh ác của bác thần, mà còn hòa quyện cùng với hỏa diễm của thú tộc. Lần đầu tiên xuất hiện, nhưng đã biến hóa vườn ánh sáng, không gì sánh nổi Từ từ, bao trùm hết toàn bộ chu vi các thần tượng. Cả vùng sáng bắt đầu chuyển động. Đầu tiên, tách từ phía sau lưng của bác hoàng hỏa lọc, Rồi từ từ hạ xuống Hỏa diễm bừng bừng di động theo vùng sáng đó Vật cục khí bà ấy Từ từ hạ xuống Tiếp xúc với đỉnh đầu của bác Hoàng Hỏa Long Trừ đột nhiên Bác Hoàng Hỏa Long cầm lên thùng hãng trong nháy mắt cả biển lửa Dường như là khuấy đợi Cái gì đã làm cho sinh vật to lớn mạnh mẽ ấy Đau đớn khổ sở như vậy Hỏa diễm đã bất đi phần hùng hãi Nhưng tuyệt đối không cản trở sự hòa nhập Của vòng lửa Với cái đầu bác hoàng hỏa lòng Sau đó biểu tượng thần bí đang nhấp nháy Quanh bác hùng thần tượng Dường như đột nhiên giảm mất đi ánh sáng Lại một lần nữa mờ nhạc nhập Bác hoàng hỏa lòng đã ngừng gào thét Phản phức như Đang cúi đầu xuống một cách chậm chạm Một lát sau, đột nhiên cái đầu to lớn ấy bỗng lại ngẩn lệ Nỗi tuyệt vọng ngột ngạt đến ngừng thở lại bắt đầu xuất hiện Vầy lấy quỷ lệ và lục tiết kỳ Lần này, chẳng hiểu sao cảnh tự tấn công đáng sợ như hai lần trước không tái hiện Mà cực lại nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhiều Biển dung nhàm dưới chừng, mặc dù vẫn nóng hừng hật Nhưng dòng chảy đã dần chậm lại Trong bể dung nhanh địa ngục này, dường như phần tinh hoa của nhiệt hỏa đều bị đẩy luôn. Bác Hoàng Hỏa Lòng, cuối cùng cũng nhìn hai người nọ chăm dục. Lưng này trong mắt nó, dường như đã không còn ngọn hỏa diễm rình trực huyền bí, mà lại đang tràn ngập bởi những tình cảm phức tạp điên cuồng của con người. Hỏa Lòng ngẫm đầu lên trời, rồi há miệng thật lớn. Dường như là nó đang hít thở thật sâu. Cùng với động tác đó, tất cả các hỏa diễm rực cháy trên không trùng dường như mất đi sáng nhưng vẫn đủ để gây áp lực với luật tiết kỳ và quỷ lệ. Càng ký cho người ta tuyệt vọng, muốn buồn xuôi tất cả. Từ trong miệng của bác khoan hỏa lòng, đột nhiên nhá lên một đạo hào quang. Không phải là ánh sáng của lửa Mà là một ngọn lửa thuần tuy Một ngọn lửa thật sự Ngọn hỏa diễm đó Không chứa bất cứ tạp chất nào Không phát ra bất kỳ âm thanh nào Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này Cũng chính là vật thuần túy nhất Có lẽ vật hủy diệt được cả trời đất Chính là ngọn thuần nhất chi hỏa này Nó cứ từ từ phun ra Đó chỉ là một cột lửa mỏng manh hỗn độ Không hề tỏ ra chốt diệt khí nào Thuận chất như ngọc Thẳng hướng về lục tiết kỳ và quỷ lệ Thiên gia từng kiếm trong tay lục tiết kỳ động đưa nhẹ nhẹ Phệ hồn cũng đã từ từ quay về tay quỷ lệ Ánh thanh sắc Làm sắc của hai lợi khí Đang dần dần giảm đi Sức người dù mạnh mẽ đến đầu Cũng vô phương kháng cự hỏa lực thiên nhiên Và họa diễm cái tiếng dần đến Từng chút Từng chút một Lục Tuyết Kỳ cứ cúi đầu yên lặng Không còn thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt Lúc này trong mắt nàng Chỉ có hình ảnh của một người Nhìn thật sâu Thật sâu Khuấy miệng nàng Thoáng nét cười hạnh phúc Nhưng ngại ngùng không dám biểu lộ ngay Cứ rạn rỡ Dần lên xuất phát từ tình cảm chuồn dấu Suốt triệu triệu nam trong tâm hồn Hỏa diễm đang tiến đến rất gần Tánh tay này Cơ thể này còn duy trì được bao lâu nữa đây Trong suy nghĩ ám đạm của hắn Phải chăng cái chết cũng là như thế này Chỉ là tâm nguyện cả đời Cuối cùng vẫn vô phương thực hiện sao Hắn bóng cười khổ Trưởng pháp hóa nhu những ồn hoạt Đột nhiên vần sáng quanh hỏa diễn rung động Cứ như là có một vệt sao băng vừa quét qua Lưu lại một điểm hỏa quạt Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy bay xẹt qua đầu trà Lục tiết kỳ lập tức cảm thấy được Quỷ lệ đang lâm vào hiểm cảnh Bất giác nắm lấy tay quỷ lệ Ngay lúc đó Ngon lửa cháy ập đến cận kề Như muốn ăn từ nốt sống cả hai người Chết Hay sống Quỷ lệ lúc ấy bất ngờ Chỉ kịp cất tiếng kêu thất thanh Cùng lúc đó hắn vị kéo mạnh thoát về phía sau Lục tiết kỵ thì ra không hề có ý thoát thân một mình Cường quyết nắm chặt lấy tay quỷ lệ kéo hắn đi cục Bỗng bất ngờ trong lòng bàn tay quỷ lệ Chớp lên ánh lửa đi Vùng ngoại vi là ánh ngọc đổi màu liên tục Phát ra từ khối ngọc bài Trung tâm là hình hóa diễm đồ án Bảo vực đang phát sáng ấy Đế thật là hiền hoạc giang Một khát sầu Từ trong lửa đỏ bắn lên cao Hiền hỏa giảng Từ xa bác hùng thần tượng bỗng nhiên rung lên Bác hoàng hỏa lòng khổng lồ đang tung hoành Bỗng nhiên bị một sức mạnh cục bố nào đó cản lại Theo sau đó Như nhớ có một thanh âm tự u mình vọng đến Tiếng ngầm ngà êm dịu, toàn vọng gần xa Hình như củ linh lung nương nương, từ ngàn vạn năm trước Hiền hỏa giám có sáng rực lên Chính giữa hỏa diễm đồ án ấy Tinh hoa hỏa diễm dường như tái sinh một lần nữa Phía dưới ngọn lửa phản phất ẩn tàn một sức sống rất mãnh liệt Hấp thuộc tất cả những tinh hoa thuần chất của hỏa diễm trên thế gian này Bỗng quý lệ bật thốt ra một tiếng Huyền hỏa giám trong tay sáng bùm lên Làm hắn vô phường Nếu giữ lại Huyền hỏa giám rời khỏi tay hắn lại không rơi xuống Ngược lại từ từ bái lên không Ngừng lại ngay trước tầm nhìn của bác hoàng hỏa lòng Từ từ tỏa sáng lấp lên Huyền hỏa giám từ từ phát đồn nhiệt khí nóng hổi Mang theo làng khói trắng huyền hoặc Như là muốn nung nấu không khí xung quanh Rồi ngưng tụ lại qua nguyên hỏa giả Như có một sức mạnh vô hình nào đó Làng khói tán ra không gian xung quanh Trong lại xương màu hư ảo ấy Từ từ ngưng kết lại thành nên ảnh một nữ tử mỹ lệ. Đó là một nữ tử mặc y phục cổ pháp, tay còn pháp trực. Dung mạo giống như thạch tựu linh lùng vụ nữ ra trước trấn mạng cổ động. Chính thì là linh lùng. Phản phất như có một tiếng kêu lao tuyệt vọng, não nề. Đến tận tâm càng vàng lên Bác còn Hỏa Lòng Thần sắc lại vô cùng thống khổ Sau đó vòng hỏa diễm Trên đầu bác Hoàng Hỏa Lòng từ từ nổi lên Ánh lửa cũng tan biến dừng đi Hiện rõ chân thần của thú thần Toàn thân thúi thần lúc này Khô như là một cây đèn Đã cạnh dầu Đơn giản chứ còn mỗi đôi mắt nóng bẩm đó tùy trải ngàn vạn năm qua Vẫn chưa từng biến đổi Y như là quên hết mọi thứ trên thế gian này Trong mắt chỉ tồn tại mỗi hình ảnh nữ tử trong sinh mù ấy Y nhìn về phía hư ảo trời phút chốc băng mình vào đó Trong ánh mắt gời lên niềm mãn nguyện không gì sánh nổi Hiền hỏa dám cứ âm thầm chuyển động Hình bóng linh lùng Phản phức như mỉm cười Mở rộng vòng tay hướng đến ôm lấy yên Họ cứ nhìn nhau tha thiết Cứ muốn ôm chặt lấy nhau Phía sau thú thần dội vang lên Tiếng gầm rống kinh thiên động điện Hỏa lòng bị mất đi vật khẩn chế Trong mắt nó như thấy kẻ thù Bản năng của quỷ lệ và lục tiết kỳ để biến sắc Nhưng thú thần lại dường như đã quên hết mọi chuyện xung quanh Chả lời y biết, nhưng quan tâm để làm gì nữa chứ. Y lao mình vào trong làng xương mù. Ảo ảnh ấy dường như thật sự đang ôm lấy y. Linh lung. Linh lung. Y thì thầm, hai mắt khép lại thật thỏa mãn cứ như đứa trẻ. Nên luôn có miễn cười, đưa tay vuốt đầu y thật dịu dàng. Hỏa lòng cái rỗng không ngừng, nhưng hỏa diễn vẫn tiếp tục thông tính mọi thứ, không mề nhục chỉ. Hai bóng hình ấy cùng nhau chìm vào trong biển lửa, từ từ biến mất. Nhưng... Không lộ chút phải đau đớn nè Ngược lại, tỏ bé rất hạnh phúc. Trong ánh lửa, huyền hỏa dám đột nhiên giúp nhảy. từ trình công trùng rời xuống tay của quỷ lệ. Quỷ lệ trong lúc xúc động, cũng bắt giác đưa tay ra đón lấy. Đúng lúc ấy, bác khoan hỏa lòng mạnh mẽ, đột nhiên như mất hết cả sức kháng cực. cơ thể khổng lồ của nó từ từ rảnh nứt, cỏ rút lại. Má khoan hỏa lòng lại gầm lên giận dữ Không cam tâm khúc phục Nhưng cơ thể dài ngoan của nó Cũng vô phương giận dữ Không canh tâm khúc phục Nhưng cơ thể dài ngoan của nó Cũng vô phương kháng cự lại vì cái đầu to lớn Đang bệnh một sức mạnh huyền bí nút chẩn Trong giờ phút này Nó ngẩn đầu Phung linh trời ngọn lửa cuối cùng chất chứa hận thù trong lòng. Trong lúc ấy, tất cả các dung nham như cùng loạt sôi sụp vùng nổ. Vách đá sụp đổ hoàn toàn. Vô vàng các đá vụn vỡ ra rào ụp xuống. Đồng thời, vô số những dòng dung nham cùng nhiệt bắn ra muôn hùa. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ chứng kiến cảnh tượng tận thế ấy mà vô phương tìm ra xanh lộ. Ngay lúc này, hiệu hỏa giám trên cao đột ngột phát ra lùng ánh sáng ôn hòa bao trùm lấy hai người bọn họ vào giữa, rồi nhanh chóng cuốn bày vút lên trời. Bên dưới hai người, mọi vật đều đã hóa thành họa giữa. Dọc ngang chu vi quanh thập vãn Đại Sơn Là vô số những dãy núi cao ngất trời Trong thời khắc đó đều cùng nghe vang dội tiếng gầm rú điên cuồng Hát sân phong sừng sớm suốt ngàn vạn năm Bỗng ngập chìm trong bể dung nham cuồng nổ Các hang động thì lần lượt sụp đổ Phóng lên không trùng những tàn lửa cháy bỏng phía chân trời Trước cửa trấn mạc cổ động hắc mộc ngạc nhiên không hiểu gì Ngôn liên hát khổ thì lại cười lớn một cách điên cuộn Đến rồi Đến rồi Cuối cùng thì cũng đến ngày này Hát mọc trộn mắt thét lên Người điên rồi sao Hát khổ cười điên cuồng rồi được nhiên ngừng lại Thân hình hai người đồng thời lắc lư Thoáng sau đó trước mắt họ Thạch tượng lên lung vũ nữ bảo vệ trấn ma cổ động ngàn vạn năm. Đột nhiên vỡ tàn thành ngàn mảnh vùng. Chỉ trong chốc lát bị cơn gió nóng thôi đến cuốn đi mất. Hát hổ ngưỡng mặt nhìn trời, tiếp tục cười như điên cuốn. Nương nương, nương nương đợi tôi, tôi đến đây. Dưới chân y, hơi thở hát mọc ẩn nắp sầm mảnh vải đen cứ dồn dập, dồn dập. Đột nhiên gã nói lớn. Không, ta không thể chịu như thế này. Ta vẫn còn việc chưa hoàn thành. Đột nhiên tân hình gãi chuyển động, như là một ti chớ bay vụt đi, thoát khỏi nơi đang bị lửa hủy diệt này. Hát khổ thì dường như chặn lý về điểm việc hát mọc đi khai. Y ngẫn đầu lên trời cười cuồng loạn Thân thể khổng lồ của Y Cứ an nhiên trấn dữ Trốn trấn mạc cổ động Hình bóng của Y Chỉ trong thoáng chốc để bị vô số Những mảnh đá sụp vỡ và cùng với dòng dung nham đỏ rực Lúc chật ngây lệ Mặt đất như rùng chuyển Vô số mảnh thú phi cầm Kinh hoàng trốn chạy Trên đỉnh núi bỏng phát ra tiếng nổ lớn, phóng lên không trùng khối bựa đen mờ mịt. Từ trên không trùng, bỗng dán xuống một trận mưa. Là trận mưa lửa, lửa cháy trên thập vạn đại sơn liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Ngàn vạn năm nữa, ai là người còn nhớ tới đoạn vãng sự này chứ. Đến đây là hết trường 214